Chứ vì bản thể của ngươi ráng lâm Bằng không trong mắt của bản tọa Ngươi cũng giống như là run dế mà thôi Lâm phàm vùng tay chụp tới nguyên thần uy quân vương Sau đó lập tức nuốt vào trong bụng <cười> Khi Lâm phàm nuốt tiếng nguyên thần của uy quân vương vào bụng Thì uy quân vương đột nhiên cuồng tiếu Tên run dế ngu xuẩn Một nhân tộc thấp kém Đã dám thuân phệ nguyên thần của bản vương Như vậy bản vương liền thuân phệ Thần thức của ngươi Khống chế thân thể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 Thì mình lập tức choán một viên gạch vào đầu Nghĩ tới đây Lâm phàm lại bốc lên vô số tia hy vọng <cười> Tên nhân tộc đại đế kìa Bản thề của bản vương đã dáng lâm Bản vương muốn biết Người làm sao có thể dùng hai chiêu đánh bạn bản vương đi Bản vương rất hiếu kỷ nha Thân hình của uy quân vương từ từ thu nhỏ lại Từ trong khe hở kia đi ra Khi thế bá đạo Dáng người đứng thẳng Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm phàm. Cái ánh mắt lạnh lùng kia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 Là người ngoài Nên muốn tấn công Lâm Phạm Lâm Phạm không chút do dự Trực tiếp đóng chức nhẫn chữ vật lại Đúng là hù chết người nha Lâm Phạm cảm nhận được từng đạo Từng đạo hàn mang ở trong chức nhẫn chữ đồ Âm thầm lau mồ hôi chán một cái Nếu nếu như để đám khí này lao ra ngoài Mình tuyệt đối sẽ ngọc cù cụ hay Chỉ có thể nhìn Không thể sợ Thật là tức mà Lâm Phạm xì một tiếng Điều đó cũng không quan trọng nữa rồi Chỗ tốt lớn nhất mán thu được chính là Uy Quân Vương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 Chỉ có thiên địa dung lô mới có thể luyện hóa được hắn à, Mình xin phép nghỉ tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện Xin chào